Những cuộc tiếp xúc đầu tiên với băng đảo Rồi ngày cơ hành đã tới, ngày hôm trước, ông giám đốc lịch sử Thompson đã cho mang tới chỗ chúng tôi những lá thư khẩn để gửi gắm chúng tôi cho ngài Trampy, toàn quyền xứ băng đảo, cho ngài Dickinson, phụ tá của Đức Giám Mục và ngài Vincent, thị trường Razorwick. Để đáp lại tấm thiện tiền đó, chúng tôi nhiều lần siết chặt tay ông. Ngày 1-2 Vào lúc sáu giờ sáng, các kiện hành lý quý báu của chúng tôi đã được mang xuống tàu Vinkiri. Ông thuyền trưởng dẫn chúng tôi đến những cabin hơi hẹp được bố trí ở bên dưới. gió hôm nay thổi có thuận không? Chú tôi hỏi. Tuyệt vời! Thuyền trưởng Gianni trả lời. Gió hướng đông nam. Chúng ta sẽ ra khỏi vịnh sân bằng cách đi chích hướng gió và khi đã ra đại dương thì cứ căng buồm lên mà đi thẳng. Chỉ một lát sau, chiếc tàu buồm đã giăng tất cả các cánh buồm của nó lên và lướt nhanh trong eo biển chuyến vượt biển này kéo dài bao lâu chúng tôi hỏi ông thuyền trưởng mười hai ngày ông lại trả lời nếu như thuận buồm xuôi xóm nhưng mà tàu chúng ta không buộc phải ghé vào đâu chứ không thưa giáo sư lidenbrock ông cứ yên tâm chúng ta sẽ tới nơi đúng như dự kiến ngày mỉ một chúng tôi đã nhận ra hải phận của mũi portland bầu trời quang đãng giúp mọi người nhìn rõ ngọn middle jokun bao trùm lấy mũi đất 48 giờ sau, vừa mới ra khỏi một cơn bão buộc con tàu phải chạy không buồm, chúng tôi nhận ra về phía đông chiếc cọc tiêu của mũi Skagen. Nơi đây có những dãy đá ngầm rất nguy hiểm kéo dài một đoạn rất xa. Một hoa tiêu gửi băng đào đã lên tàu và ba giờ sau chiếc Vinkeri đã thả neo trong vịnh Fasa, phía trước thành phố Reykjavik. Trước khi rời con tàu Chú tôi kéo tôi ra phía mũi, và từ đó ông lấy tay chỉ về phía bắc của viện, nơi đó có một quả núi cao có hai gọn, hình nón kép phủ tuyết quanh năm Đó là gọn Snapfell, ông kêu lên, gọn Snapfell đó. Đoạn bằng cử chỉ, ông yêu cầu tôi giữ im lặng tuyệt đối, rồi chúng tôi cùng bước xuống một chiếc ruột nhỏ đang đợi phía dưới. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đặt chân lên lãnh thổ băng đảo. Ngay tức thì, có một người tướng mạo dễ thương trong trang phục võ tướng xuất hiện. Đó chính là một quan chức cao cấp, viên toàn quyền của đảo, Nam Tước Tempi. Giáo sư hiểu ngay là mình đang được gặp ai. Ông liền trao cho viên toàn quyền những lá thư gửi từ Copenhagen. Và bằng tiếng Đan Mạch, hai ông nói với nhau một đoạn ngắn mà tôi mù tịt vì không biết tiếng. Nhưng ngay từ buổi tiếp xúc ban đầu đó, ta có thể hiểu là Nam Tước Tempi sẵn sàng giúp đỡ giáo sư Lindebrock trong chuyến đi này chúng tôi cũng nhận được ở ông thị trường Vincent một sự tiếp đón rất nồng hậu. Ông này tuy ăn vận không xa dáng con nhà võ như ông toàn quyền, nhưng tiếng tiền thì cũng không kém phần dễ thương. Còn về phía ông phó giám mục Peterson, phiền hay đang bệnh thăm viếng mục vụ trong giáo phận phía Bắc, nên chúng tôi buộc lòng phải tạm hoãn buổi ra mắt cuộc này. Nhưng chúng tôi lại được gặp gỡ một người tốt bụng khác mà sự giúp đỡ của ông này trở nên cực kỳ quý báu. Dat is Fry Reason giáo sư dạy môn sinh vật ở trường đại học Reiserwich. Naar bakken kiêm tốn này chỉ nói tiếng bang đào và tiếng latin vì vậy ông thường trao đổi công việc với tôi bằng ngôn ngữ của Horace và tôi có cảm giác như chúng tôi đã được sinh ra để hiểu nhau đó là người duy nhất mà tôi có thể nói chuyện trực tiếp trong những ngày ở hai phòng để chúng tôi sử dụng. Và ngay tức thì, chúng tôi đã dọn đến ở đấy với chỗ hành khí mà số lượng của nó đã làm dân Rayzokwick phải ngạc nhiên. "Này Asen," chú tôi nói, thế là cái việc khó khăn nhất đã xong." "Thế nào mà chú lại cho là việc khó khăn nhất?" Tôi kêu lên. "Đúng vậy, giờ đây ta chỉ còn có việc đi xuống đất." "Nếu chú nghĩ vậy, cháu cho là chú đã có lý, nhưng sau khi xuống được rồi, ta còn phải trở lên nữa chứ, cháu chưa hình dung nó sẽ ra sao." "Ồ, điều đó không làm ta bận tâm chút nào cả." Còn thấy đấy, chúng ta cũng chẳng còn mấy thời gian nữa đâu, bây giờ ta phải sang bên thư viện. Biết đâu ta lại chẳng tìm thấy ở đó một vài bản chép tay của Star và ta có thể dễ dàng tra cứu nó. Vậy thì trong thời gian đó, cháu sẽ tranh thủ đi thăm thành phố, thế chú không định đi dạo một lúc à? Ồ, oh, điều đó không mấy may làm ta quan tâm, cái điều kỳ lạ ở xứ băng đảo này không ở trên mặt đất mà là ở trong lòng đất. Sau một cuộc đi chơi thú vị, lúc tôi trở về nhà, giáo sư Frank Rixon, thì đã thấy chú tôi đang ngồi bên chủ nhà. Bữa cơm tối đã sẵn sàng, ông chủ nhà của chúng tôi với dáng vẻ của người băng đảo hơn là Đan Mạch khiến tôi nhớ lại những vị anh hùng của thời kết nghĩa cổ xưa. Tôi có cảm giác như chúng tôi ở nhà ông còn tự nhiên hơn cả chính ông. Cuộc trò chuyện diễn ra bằng tiếng bản xứ, thỉnh thoảng chú tôi lại thêm tiếng đức vào. Còn ông Friedrichsen pha thêm tiếng Latin, cốt để cho tôi cũng nắm được nội dung. Cũng như nhiều nhà bác học khác, câu chuyện nói trên thường đề cập đến các vấn đề khoa học. Thoạt tiên giáo sư Friedrichsen hỏi thăm chú tôi về những kết quả người tìm thấy ở thư viện. Tôi liếc nhìn chú tôi và thấy ông ngần ngại, ngại trả lời. Điều này đập chúng ngay vào chủ định của người. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ giây lát, chú tôi quyết định nói. Thưa ông Friedrichsen người nói, tôi chỉ muốn tìm xem trong số các tác phẩm cổ của, của ông có quyền nào của Ani Sanusem không? Annie Sanusem à? Giáo sư Fryerison trả lời, có. phải ông muốn nói đến nhà bác học thế kỷ thứ mười sáu, vừa là một nhà tự nhiên học vĩ đại, vừa là nhà giả kim, vừa là một nhà thám hiểm lớn không? Chính ông ta. À, thế thì tôi không có sách của ông ta. Sao? Đây là băng đảo mà. cả ở băng đảo lẫn các nơi khác đều không có. Tại sao lại thế? Bởi vì Anishanusam là một nhà dị giáo, ông bị tử tội năm 1573, và tất cả các tác phẩm của ông đều bị đốt sạch bởi tay Đa phủ. Tôi tin là ông không rời đất nước tôi mà lại bỏ qua những tài nguyên thiên nhiên của nó. Có chứ? Chú tôi trả lời. Nhưng tôi đến hơi trễ. Có nhiều nhà khoa học đã tới đây trước. Đúng thế, thưa ông Lidenbrook. Nhưng xin ông hãy tin tôi đi. Vẫn còn có nhiều vấn đề cần nghiên cứu. Thật thế sao? Chú tôi dò hỏi với vẻ kỳ thơ. Ông đã biết cách làm cho ánh mắt mình dịu đi. Vâng, còn biết bao nhiêu núi non, bao nhiêu dòng băng kha, bao nhiêu núi lửa để kiên cứu. Những thứ đó còn ít người biết đến mà chẳng cần đi đâu xa. Ông cứ trông ngọn núi ở chân trời kia, kia đó là núi Snapfell. Thế à? Chú tôi thốt lên. Núi Snapfell à? Đúng vậy, nó là một trong những núi lửa kỳ lạ nhất mà ít người viếng thăm cái miệng của nó. Nó tắt rồi chứ? À... Nó tách từ 500 năm nay rồi. Nếu vậy, chú tôi nói, mà hai chân cứ như muốn nhịp cẫn lên. Tôi muốn được bắt đầu những nghiên cứu địa chất của mình bằng cái núi Seppel, Fassan. Ông nói, núi gì nhỉ? Núi Seppel, nhà khoa học chứa danh Frank Nixon nhắc lại. Phần này của câu chuyện được diễn ra bằng tiếng Latin, do đó tôi hiểu tất cả và tôi cứ phải làm bộ nghiêm trang để có ông chú tôi đang cố kiềm sự hân khoan đến tột bực của ông lại. Ông cứ cố tìm cách làm ra vẻ nghi thơ, giống như cái cách mà ta vẫn gọi là nghi thơ cũ. Vâng, ông nói, do lời nói của ông mà tôi đã quyết định, chúng tôi sẽ tìm cách leo lên ngọn Sneffels và biết đâu lại chẳng nghiên cứu cả cái miệng của nó nữa. Như vậy, phải đi bằng đường bộ, men theo bờ biển, đường sẽ dài hơn nhưng cũng lắm thú vị. Vâng, liệu tôi có thể có được một người hướng dẫn không, thưa ông? Tôi có đúng một người như thế cho một con người chín chắn và thông minh chứ đúng vậy anh ta là người vùng bán đảo đó một tay thợ săn rất giỏi chắc hẳn ông sẽ hài lòng anh ta nói giỏi tiếng đan mạch thế bao giờ tôi có thể gặp anh ta ngày mai nếu ông đồng ý sao không gặp ngay hôm nay vì ngày mai anh ta mới tới đây vậy là mai gặp nhé chúng tôi nói trong tiếng thở dài khi thức giấc tôi nghe tiếng chú tôi đang nói ầm ĩ trong gian phòng kế bên Tôi vội vùng trở dậy và vội vã sang tìm ông. Ông đang nói chuyện bằng tiếng Đan Mạch với một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ canh nhẹn gọn gàng. Tôi bất chợt nhận ra cái sắc thái trong tiếng cách của người đàn ông đó, căn cứ vào cái cách anh ta nghe những lý luận dài dòng của chú tôi. Anh điểm nhiên đứng khoanh tay nghe, không nói câu nào trong khi chú tôi hoa chân múa tay. Người thật săn trầm tĩnh và phớt đời đó có tên là Hans Zemke anh ta đến theo lời giới thiệu của freybridgeson đó chính là người dẫn đường sau này của chúng tôi vậy là theo thỏa thuận anh hans sẽ đưa chúng tôi tới ngôi làng ở stapi nằm trên bờ biển phía nam của bán đảo sneffels ngay dưới chân núi lửa mà phải đi bằng đường bộ vì không có phương tiện nào khác đi đường hết từ bảy đến tám ngày dòng xã hợp đồng của anh ta với chú tôi chưa kết thúc ở stapi Anh sẽ phục vụ trong suốt thời gian cần thiết cho những du khảo khoa học. Ngày đi được ấn định vào 16 tháng 6. Một con người tuyệt vời, chúng tôi nhận xét. Nhưng anh ta không mày bay trông chờ ở cái sứ mệnh mà tương lai sẽ dành cho anh. Như vậy là anh ta sẽ cùng đi với ta đến. Chà sao, Azen, cho đến tận tâm trái đất. Chúng tôi còn phải chờ đợi thêm 48 tiếng đồng hồ nữa. Đáng tiếc là tôi phải dùng cả chỗ thời gian đó cho việc chuẩn bị toàn bộ trí thông minh của tôi dùng vào việc sắp đặt các dụng cụ sao cho thuận tiện nhất. Các máy móc để vào một bên, kín giới để bên kia, các vận dụng vào gói này, lương thực để gói kia. Tất cả có bốn nhóm. Các máy móc gồm có: một, một nhiệt kế bách phân hiệu Isen, đừng chia độ tới một trăm năm mươi độ. Với tôi như thế có thể quá đủ hoặc quá ít. Quá đủ nếu nhiệt độ môi trường lên tới mức có thể nấu chín chúng tôi quá ít khi dùng để đo nhiệt độ các dòng dung nham hay các chất nóng chảy khác hai một phong vũ biểu dùng không khí nén chế tạo sao cho có thể đo các áp suất trên mặt đại dương các loại phong vũ biểu thường không đáp ứng nội yêu cầu trên vì áp suất khí quyển sẽ càng tăng khi ta càng đi sâu vào lọc đất ba một thì kế cực tốt đã được điều chỉnh phù hợp với kinh tuyến của hamburg hai la bàn, một cái đo độ tử khuynh, cái kia đo độ tử thiên. năm, một kính nhìn ban đêm. sáu, hai máy trâm cốt dùng để phát ra ánh sáng mạnh khi có dòng điện chạy qua. phần khí giới thì có hai súng hơi của hãng Pudley more and company và hai khẩu súng lục kiểu côn. mà tại sao lại phải mang theo súng nhỉ? dưới đất làm gì có người sừng, làm gì có thú dữ? Tôi nghĩ thế, nhưng chúng tôi có vẻ như vẫn cần đến các khẩu súng đó, như cần đến các máy móc khác. Nhất là khi ông còn mang theo cả loại thuốc súng đặc biệt không hút ẩm. Sức nổ còn mạnh gấp mấy lần loại thuốc súng thường. Các dụng cụ cầm tay gồm hai cuốc chim, hai cái thuồng, một cái thang dây, ba cái bịt sắt, một cái diều, một cái búa, lại có thêm cả một mớ những chòng sắt và những dây thường có thắt nút. Cuối cùng, phải nói tới phần lương thực đem theo. Bọc thức ăn không quá lớn nhưng rất bảo đảm, vì tôi biết chỉ riêng phần thịt khô và bánh quy cũng có thể nuôi sống cả đoàn trong sáu tháng. Về thức uống thì chỉ có toàn rượu, nước rất ít, nhưng chúng tôi có mang theo những chiếc bình và chúng tôi cho là khi gặp suối có thể lấy đầy các bình. Các ý kiến phản đối của tôi về vấn đề chất lượng của nước, nhiệt độ của nước và cả vấn đề có thể không có nước nữa đều bị chúng tôi bỏ ngoài tay. Và để hoàn chỉnh cái danh mục chính xác của các đồ dùng mang theo, tôi xin nói thêm một tủ thuốc lưu động khá phong phú. Ông chú tôi cũng không quên mang theo cả thuốc lá, đạn súng săn và bùi nhồi. À quên, còn phải kể đến một cái dây nịt lưng mà ông mang kè kè bên người, trong đó đầy nhóc tiền vàng, bạc và giấy tờ. Dây dép mang theo toàn loại tốt, không thấm nước, cả thầy có sáu đôi dép trong bọc các vật dụng. Cả ngày bì bốn để dành riêng cho việc sắp xếp các vật dụng ngày hôm sau, tức ngày 15, mọi chuẩn bị đã hoàn tất. Ông giáo sư chủ nhà đã làm cho chú tôi cảm thấy rất vui khi ông tặng chú tôi một tấm bản đồ băng đảo. Buổi tối sau cùng diễn ra trong một cuộc trò chuyện thân mật giữa chúng tôi và ông Fryerison. Qua đó, tôi thấy cần phải dành cho ông một tình cảm đặc biệt. Nối tiếp sau cuộc trò chuyện là một đêm ngủ không yên giấc, ít nhất là đối với tôi. Chúng tôi ra đi vào một ngày có mây phủ nhưng thời tiết ổn định, không nghi ngại có sông nhiệt, cũng chẳng lo mưa lớn đó là một thời tiết của du lịch Anh Hans đi đầu bước đi nhanh nhẹn và đều đặn. theo sau anh là hai con ngựa thồ, các dụng cụ hành lý sau cùng là chú tôi và tôi chúng tôi bước đi và cố không làm cho hai con ngựa nhỏ nhưng khỏe phải kinh sợ Sau khi ra khỏi Razorwick anh Hans men theo bờ biển mà đi chúng tôi đi qua những bãi cỏ xơ sắc dùng cho chăn nuôi nom vàng nhiều hơn xanh xứ sở này hơi hoang vắng giải rác đó đây một cái trang trại đứng đơn độc một vài cái boar tiếng băng đảo có nghĩa là nhà đứng chờ vơ chúng được xây kết bằng gỗ đất và cả bằng những phiến nham thạch những căn nhà xiêu vẹo này đứng bên đường như những kẻ hành khách chờ bố thí và cũng có nhiều khi người ta đã rủ lòng thương chúng Trong cái xứ sở này, đường xá rất hiếm hoi, còn cỏ cây thì xác sơ, đến độ nó xóa đi rất mau những dấu chân của những du khách hiếm hoi. Hai tiếng đồng hồ sau khi từ xã Reisowich, chúng tôi tới thị trấn Wufnest, nơi có một cái A1 Kiesia. Tiếng băng đào có nghĩa là nhà thờ chính. Nơi đây chẳng có gì đặc biệt ngoài lèo tèo vài đếp nhà. Ở bên Đức thì như vậy chưa thể gọi là một xóm được. Anh Hans đề nghị dừng chân ở đây khoảng nửa giờ. Chúng tôi dùng bữa trưa ngon lành và Hans thì vừa ăn vừa trả lời hoặc là có hoặc là không, trong những câu hỏi mà chúng tôi hỏi anh về đường xá, và khi được hỏi là anh tính qua đêm ở đâu, thì anh trả lời, ở Gada. Ba tiếng đồng hồ sau nữa, cô vẫn đi qua những cánh đồng cỏ bạc màu dành cho chăn nuôi. Chúng tôi phải đi vòng quanh eo Golafort thay vì qua eo biển bằng thuyền đã bốn giờ chiều và chúng tôi đã vượt qua được bốn dặm eo biển ở chỗ này rộng khoảng nửa dặm trên vịnh những con sóng đập vào những tảng đá sắc nhọn làm phát ra những tiếng rì rầm cái việc này uốn lượn quanh những bức tường đá giống như những chiếc cột cao chót vót tới chín trăm mét nó nối tiếp bởi những lớp đá màu nâu và màu đỏ xen kẽ nhau Dù các con ngựa của chúng tôi có khôn ngoan đến đâu, thì tôi cũng không thể hình dung nổi một cuộc vượt eo biển trên lưng giống vật bốn chân này. Nhưng ông chú tôi thì không có thói quen phải chờ đợi. Ông bèn thúc chúng đi xuống bờ biển, thoáng thấy sóng con ngựa, ông cưỡi bèn đứng dừng lại. Theo bản năng, chú tôi càng thúc mạnh hơn, con vật chối từ và ngúp ngắt cái đầu, lại tiếp tục những tiếng quát mắng và những ngọn xoay quất, con vật giờ trò đá hậu, tìm cách hất người cưỡi xuống. Sau cùng, con ngựa nhỏ bé bèn trộm lên, làm giấc sức tuột chân khỏi bàn đạp và ngã lan ra bãi cát. "A! Cái con vật khốn kiếp này! Người kỹ sĩ kêu lên vì bỗng chốc trở thành người bộ hành. Pha ra! Người hướng dẫn vỗ vai chú tôi và nói. Cái gì? Một chiếc pha A. Der Hans trả lời và lấy tay chỉ về phía con tàu. Đúng rồi! Tôi kêu lên. Có pha đến thật. Ta cần phải nói cho anh ta biết. Nào, ta đi! Điệt vạt thèn. Anh hướng dẫn nói. Anh ta nói gì thế? Anh ta nói thủy chiều. Chú tôi dịch cho tôi nghe cái từ Đan Mạch đó. Như vậy là chắc chắn ta phải đợi nước chiều lên chứ? Forbida. Chú tôi hỏi. Ra, Hans trả lời. Chú tôi dập chân, còn những con ngựa thì tiến về phía trước phả.